Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở tập trước Chúng ta có lẽ đã biết được Lai lịch của lũ sơn quỷ là như thế nào Chúng chỉ trú chú ngủ Ở trên núi Và rất sợ ánh sáng Nên rất ít khi dám xuống núi Nhưng không ngờ Bây giờ chúng lại xuất hiện tràn lan Và bắt đi rất nhiều trẻ nhỏ Khiến cho dân lạc Vô cầu khốn đúng Chuyện cấp bách Liên quan tới nhiều tính mạng người như thế này Thì không thể chậm chế. Sư phụ cương lì nhờ tử láo nhị. Tìm kiếm hai người trong thôn. Thân thủ linh hoạt. Để cùng ông. Đi chiến đấu. Chống lại bọn sơn quỷ. Sau một chặng đường dài. Cuối cùng. Họ cũng đến được hang ổ. Của bọn sơn quỷ. Lúc này thì đang buổi sáng. Nên bọn sơn quỷ. Đang ngủ say. Họ cố gắng di chuyển. Một cách nhẹ nhàng. Cẩn thận nhất. Để không phát ra tiếng động. Nhưng lại không ngờ. Nhật cháng đi phía sau lại đẹt gây ra một tiếng động lớn, khiến cho bản sơn quỷ tỉnh giấc. Sơn quỷ đang ngủ liền bị đánh thức, nhìn thấy sư phụ cương và mấy trận khinh niên kia cãi gan dám xâm nhập vào lãnh địa của mình, liền giơ móng vuốt sắc nhỏ, nhẹ săn nhanh ra. Những trận khinh niên kia chưa gì, gương mặt đã biểu lộ chút sợ hãi. Nhưng sư phụ Cương vẫn rất bình tĩnh. Thấy cảnh tượng đó, vội vàng nhớ lại thứ mà mình đã chuẩn bị từ trước, liền giáng lực mọi người lĩnh đám vui ra đối phó với sơn quỷ. Trong lúc họ nói chuyện, bóng một con sơn quỷ đập bổ nhào tới trước mặt. Sư phụ Cương thinh thủ ngăn nghẹn, nhặt đá vui chuẩn bị tương thế để ném. Đột nhiên một hình dáng cao to xông lên phía trước người ông ấy. Bóng sáng kia vừa xuất hiện, Đắp khuỷu kinh kệ dài trong tay lên, ánh ngáp con sơn quế xuống đất. Người xông lên phía trước chính là đại tráng. Thì ra trước khi xuất hành, Từ Tam Thấy Gia đã dặn dò trước, rằng mình lệnh cho hai anh em đại tráng bệ dị tráng nhất định phải bảo vệ trung đáng, tính mạng của sư độ sư phụ cương. Nên chức tình thế này, họ nào dám lơ là. Hai anh em tuy là người bình thường, nhưng khí chất dũng mãnh phi thường, Tránh phía trước người sư phụ Cương và tiểu sang, gầy hai trong tay vung lên, quỷ vó xuất thần, đem con sơn quỷ mới xông đến đánh bay ra xa. xa. Con sơn quỷ bị đánh văng đính vách đá, lực của họ mạnh đến mức liền khiến đá vụt bay tung tóe. Hai anh em đánh trắng nhị trắng, tùy súng bắn, nhưng số lượng sơn quỷ quá đông, đánh bay một bầy này là một bầy khác xông tới. Hai người dần dần bị ép lùi đến bên cạnh sư phụ Cương. Hai gã tráng này không biết, nhưng sư phụ Cương thì biết rõ, lối sơn quỷ sa thu thịt dày, dùng người đánh căn bản là không có tác dụng. Hơn thế nữa lại còn rất đông. Một hai con thì có thể đánh bại, nhưng cả vài trăm con sức lực nào cho đủ chứ? Không chết vì bị sơn quỷ ăn thịt, cũng chết vì cạn kiệt sức lực. Đúng như dự đoán. Bảy sư quỷ bị đánh ngã xuống xới đất, lúc này lắc lắc đầu vài cái lại tiếp tục đứng lên, nghiè răng nanh, xông lên về phía trước như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Tuy bọn chúng cũng thể lợi hại, nhưng sức phục cương tích nghiên vẫn có cách đối phó. Trái phải mở cung, đem bao đá vui ném về hướng bảy sư quỷ đang xông tới gần. Chúng ta đã nói trước đó rồi, Đá vui là dùng rễ bơ bọc lại, vừa vặn chặt mạnh, đất liền rách ra. Vụ đá vui lập tức dính lên trên mặt Xuân Quế. Đây chính là cái gọi là một vật hạ một vật, quyệ gốc võ thuật, không thể là bình thường bọn giáp thú thịt dày kia, nhưng gặp phải đá vui, bật chúng chớp mắt liền bị thiêu cho chảy ra chóc thịt. Lúc này, nửa thân trên liền hóa thành vũng máu. Đại Tráng nhìn Tráng và Tiểu San với nhìn thấy công kiệm thành kiếm quả đá vui, liền vứt gậy gộc trong tay súng, bốn người vây thành một vòng tròn, luật phi ném bao đá vui về phía sơn quệ. Xảy ra cách này, bọn đỡ tốn sức, lại vừa có thể tiêu diệt bọn chúng một cách nhanh nhất. Quả thật ai dù mạnh cỡ nào cũng đều có điểm yếu. Như A Xin, điểm yếu là gót chân cũng giống như bọn sơn quệ này, không chặt chảy đất nhưng sợ hãi đã vui vô cùng. Sinh quỷ xưa nay luôn tự cho mình là mạnh nhất, loài người không thể làm gì được hắn, lại thêm bản tính ngu dốt, không biết né biết tránh, bị bao đả vùi dột dập đánh cho. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net